các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mụ. Người đâu mà vô tâm vô tánh, người ta thì đau, bản bệnh thì cứ ngủ trừng mắt ra ai mà chẳng điên. Mụ này bình thường đã hay nói đó, nay bụng rừng người như bị ma làm thế này, đâm ra chẳng làm gì được lão chồng, mụ lại quay ra hành hạ đám người ở. Cốn khổ khốn nạn cho hạng cùng đinh, cứ phải nghe mụ chửi cả ngày. Ngước mắt lên có khi còn bị mụ vào bom bóp cho nổ đông đỏ mắt. Lão Lý Tuần cũng đã cho mời thầy lang đến. Nhưng thầy trần mãi trả ra bệnh Chỉ bảo mụ nghĩ ngợi tâm cơ nhiều quá Nên thành ra đau đầu Mấy ngày trên tỉnh cũng vậy Lâu lâu thầy cũng phải lên bốc thuốc cho các quan Nhưng mấy thằng quan to trên tỉnh Quan nước hiếp dân lành Đã luôn phải lo ủm hiu để định họt đám quan thầy bên trên Suốt ngày lo mất chức Lo sợ bọn dân chúng tức nước vỡ bờ Ào lên lật đồ thì đau đầu đã đành Đằng này mụ có phải lo cái gì đâu Mà nay đau đầu, mai đau bụng Bốc trong một lý mấy thăng thuốc Dưỡng tâm an thần Và thêm mấy vị ăn yên tỷ vị, ông Thầy Lan kéo từ ra về. Còn phần ả loan, ở nhà mãi cũng chán vì mụ cưng như người thừa, chả ai đếm rời đến cả. Các cụ nói cầm cô say, nhàn cư vì bất thiền. Ả càng nhàn thì lại càng ngứa nghề, mà dành tay dành việc khi ả lại càng hành hạ con mụ mơ thôi. Thế thoảng ả lại đóng cửa buồng rồi lấy con hình nhân ra ngắm nghĩa. Cũng út giáp là con, mà ả cứ coi như không phải con mình. Tất cả đều phó mặc cho bà vú. Cậu út được cái cũng ngoan nên chả mấy khi đòi mẹ. Vì không mấy khi được mẹ nững điệu yêu thương nên hằng ngày cậu chỉ lưu díu quanh bà vú và những người làm trong nhà mà thôi. Đôi khi cậu cũng được bà vú cho ra ngoài chơi với đám trẻ trong làng thích lắm. Ở nhà này ngoài bà vú thì chỉ có cha cậu là hai gần gũi với cậu thôi. Được cái bà cà cũng là người nhân tư nên bà cũng thương cậu. Chỉ mỗi mẹ là chả bao giờ chơi với cậu. Sáng nay một loan lại quần là áo lượt, chất phần tu son vào đi. Biết ý mù, thằng ngờ lại đánh cái xe kéo ra ngoài. Trước khi đi thì mù không quên liếc sáng mấy người làm, dạy ý bảo nên có nhiều chuyện, rồi lại liếc cái thân hư hỏng ra ngoài. Trong nhà, ông Thin đang nói chuyện gì đó với bà Ca. Thế mù, ông cũng có như không. Nếu như không nghĩ đến cái địa vị của mình và thương thằng cũ giáp thì ông cũng đã tống cổ con ả đi từ lâu rồi. Thôi thì mặc kệ cho mù muốn làm gì thì làm. Nhiều hôm bị bà Lý sang bắt đền, ông cũng chả thèm động chạm gì đến mụ nữa. Thân ai người này lo. Ông lại ôm gồi sang ngủ với bà cả. Ông đã nói về mụ, trời giành nghĩa vẫn là bà hai của nhà này. Dù có làm gì cũng cấm không được ảnh hưởng đến gia phong. Chiếc xanh ngựa lại đưa mụ đến nhà của lão thầy Pháp. Lần này à không đến nhờ việc gì cả, mà đến chỉ để thoả mãn, thú vui sắc thịt. Lão thầy Pháp thì sướng dần vì cháu mất cái gì. Cầm nó bỏ cưới, ai nói đếch được lão. Cứ mỗi lần con ả loan sang đây là lão lại đóng mẹ cái cổng lại, miễn tiếp khách. Để tránh phiền hà, lão này còn lấy ngay cái mẹn rách ra, rồi ghi lên hai chữ đi vắng dọ to, trông ngay ngoài trụ cổng. Thế là bố đứa nào dám gọi? Lão và ả lại tha hồ mây mưa cả ngày. Mà anh ả này không phải vất vả lăm lũ như đam dân đen, nên ngoài cái việc vô lấy nhau ra thì chúng đâu còn việc gì khác. Con ả loan thì lang chạy từ ngày mới trầu mã con gái. Lão thề này lại đi tính thấy cái ở đâu thì mắt la mày lèm lên đấy. Thôi thì vợ con ở đâu lão cũng mặc kệ. Chúng mày đi luôn lại Hoa Hải. Bố vừa đổ tốn cơm, tốn tiền lại thả sức ăn chơi. Tiền bố đầy nhưng bố chỉ trích ngắm thôi, chẳng mất đi đồng nào sắt. Đời sống đến thế là cùng. Lạc cũng nghĩ miên man như vậy, rồi lại hi hục vùi đầu vào người con loan mà hưởng thụ. Xong đầu đấy, anh Hà lại ai về nhà nấy, chẳng đụng chạm đến ai. Sau khi rời khỏi nhà lão Thạch Dung, À loan lại ghi ra trong phường ngân kế để trừ giật tình địch. À muốn độc chiếm cả gia tài của lão Lý. À còn tham vọng sẽ trở thành bà lý thứ hai, muốn mượn quyền sinh quyền sát của cả cái làng cái xã này vào tay mình. Nhưng để thực hiện được điều đó, à phải ra tay nhanh thôi, không thể chần chừ thêm được. Vừa đến ngã ba đầu làng, chợt à nhìn thấy lão Lý đang cầm ba toang bước đi. Lão đi cũng thản ngọ. Vừa trông thấy à lòng đao xoắn cả lên, mà đuổi thằng này về trước, đoạn giảo bước theo à. Dễ đến chụp hôm rồi, lão chưa được sở nắn thân thể của A Loan. Cũng tại con bụi vợ dạo này cứ như người ma nhập, đau ồm liền miên khiến lão chặt đi đâu ra để khỏi nhà. Bằng mụ mơ thì vừa ra vừa béo, người dì đầu cứ đặt xuống giường là ngay o o, đàn bà như thế vô duyệt lắm. Mùa đâu có nhiều ngón nghề như ả đây. Cứ gần nhau là ả lại đưa lão lên tiền, ai mà trả sướng. Sau khi báo tin trong người tình biết về tình hình của bộ lý, lão lại hẹn ả tối nay ra điểm canh ngoài đê để hú hí. À nghe thế thế thì mở cờ trong bụng vui sướng lắm. Vậy ra buồn ngài của Lão Thị Sùng quả lẽ hữu nhầm. Gật đầu với kế hẹn của Lão Lý, Bù không quên dặn Lão lần này phải hết sức cảnh giác, không được để cho bất kỳ ai phát hiện ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net